Quý vị và các bạn thân mến, trong lúc tiểu đoàn trường thuộc cục hậu cần Huỳnh Tính đang lo lắng làm sao hoàn thành kế hoạch tải lương cho bộ đội, thì nghe đồng gọi điện báo tin giữ, đại đội 3 bị địch tập kích, bảy đồng chí đã hy sinh, một người mất tích. Là một người lính có nhiều kinh nghiệm chiến trường, Huỳnh Tính thấy sự việc có gì đó bất thường, anh vội xuống hiện trường để điều tra. Xuống tới đại đội 3, Huỳnh Tính tổ chức ngay cuộc họp tổng kết để làm sáng tỏ sự vụ. Nhưng cuộc họp chưa kịp bắt đầu, thì một nhóm người dân tộc cơ tu đến bắt vạ, vì bộ đội lấy trộm bí của họ. Để biết Huỳnh Tính sẽ đối mặt với những người dân cơ tu đang rất giận dữ ra sao, và anh sẽ điều tra được gì trong sự việc đại đội ba bị địch tập kích. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Với tư thế chủ tọa, anh muốn được nghe các ý kiến từ thực tế hiện trường để làm sáng tỏ thêm sự vụ. Nhưng khi cuộc họp chưa kịp diễn ra, thì ngoài cổng đơn vị nghe ồn ào tiếng người nói lớn. Nhìn sang cửa, đã thấy một toán đồng bào người dân tộc Cả Tu bất ngờ ập vào, rồi họ đứng trước sân nhà ban chỉ huy. Tay cầm rửa, cầm đá, mặt đỏ ao, mắt trợn tròn, trắng đục như vỏ con ốc chết. Cán bộ mẫu, tao bắt đền bộ đội, mày vào dãy lấy trộm dao trộm bí của đồng bào. Một người trong số họ hét như điên đi. Rồi không để ai trả lời, toán người đẩy cả tính sang bên, sụp vào nhà vung dựa khua khoáng, phá tan sự bình yên của buổi sáng rừng già Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tính hiểu, lúc này cần phải nằm dịu đi cơn tức giận của những người cờ tô. Họ như ngọn lửa đang cháy, cần phải bình tĩnh không chút vội vàng, quân dân như cá với nước, tông lao vất vả mà đơn vị tính xây dựng được từ bao nhiêu năm qua, đẹp như chiếc bình sứ quý, không khéo, coi chừng, vỡ toang Những người cờ tu sau một hồi tìm kiếm, hình như họ không thấy kết quả gì mới chịu dừng cơn hung hãn. Dù một người nhảy trồm trồm đến trước mặt, đại đội trưởng Đồng nói lớn, Mày là cán bộ, tao bắt đền mày. Người nói với Đồng là một thanh niên có vòng ngực căng như quả núi và đôi vai đầy lực lưỡng, tay cầm cây đá như thần rông. Tính xứng người nhận ra chàng trai cơ tu đó, Tính mừng và nói với người thanh niên cơ tu Đồng bào Không nhớ mình à Câu nói của Tính làm người đàn ông cơ tu đi đầu toán dân bản Quay lại nhìn chằm chằm vào mắt Tính Nhưng hình như anh ta đã quên ừ, Mình không biết Mình tìm cán bộ mậu thôi Hôm nay Nó để bộ đội làm cái điều xấu Lấy trộm bí Mình ra bắt đền Nếu không trả Bình đốt nhà bộ đội chơi. Thế đồng bào muốn bộ đội đền thứ gì chứ? Tính vẫn nhẹ nhàng nói với người trai trẻ cật tu. Bình, mình không biết. Người thanh niên giờ đã quay sang nói chuyện với Tính. Linh tính như báo cho Tính biết có điều gì đó liên quan tới vụ việc vừa xảy ra ở đại đội ba. Toán người cật tu vẫn hung hăng như những con thú trừ người đang nói chuyện với tính và đồng họ bung tỏa ra ngoài sân xuống cả bếp và sang các căn nhà khác lục lọi tìm kiếm họ muốn gặp chính trị viên mộng người mà họ tin tưởng nhất có thể nói chuyện với họ họ muốn lấy lại được thứ mà họ đã mất và nếu không còn thì họ bắt đền như là món nợ có vay có trả người cờ tô sống sòng phẳng là ở chỗ đó Đồng bào, mình là tiểu đoàn trưởng đây. Tính mỉm cười nói với người thanh niên cơ tu. Nhưng người thanh niên hình như không quan tâm mấy đến anh cả. Lại chỉ có một cái nhìn lạnh nhạt rồi định tiếp tục đi tìm kiếm chính trị viên mẫu. Thấy thế, Tính nói tiếp. Anh có phải là Alangyum không? Người thanh niên cơ tu bỗng ngạc nhiên mắt đang ngùn ngụt, ngụt lửa bỗng dịu hẳn xuống rồi cầm ngang cây ná sang bên hông nhìn tính cái bộ đội biết tên mình à tính cười ha hả nói với người cơ tu mình còn biết cả gia lang người sinh ra a lăng nhum nữa chớ người đàn ông cơ tu lại càng sửng sốt bước thêm hai bước đến gần tính tròn đôi mắt nhìn vẻ săm soi a Mình nhớ rồi, cán bộ là tính à, Tết rồi cán bộ có thăm bạn của đồng bào cho muối. Già làng ưng cái bụng lắm cha. Đó, nhớ giỏi lắm. Già làng A-Lăng nhớ có khỏe không? Mình có quà gửi cho già làng đấy này. Tính nói rồi móc trong túi áo, lấy ra chiếc bật lửa Zippo đưa cho người thanh niên. Một sáng kiến bất thần đầy ra trong đầu tính. Món quà mà anh hoàn toàn không có chủ định trước. Đó là kỳ vật của một người bạn cùng quê. Hồi hai người còn chiến đấu trong một đơn vị du kích địa phương. Nhưng rồi, trong một trận chống càn, bạn tính bị thương nặng. Khi biết mình không qua khỏi, nên trước lúc hy sinh đã tặng lại tính. Cầm lấy, cầm lấy mà dùng, để mỗi khi mày dùng nó thì đừng quên tao. Chiếc bật lửa từ đó theo anh đến khắp mọi nẻo đường. Nó gắn bó với tính như thần hộ mệnh lúc đi trong rừng đêm. Khi hút thuốc, lúc thắp đèn. Chiếc bật lửa như ánh mắt, con mắt soi đường cho tính. Còn bây giờ, biết là phụ lòng bạn. Nhưng lúc này tính cần. Anh hy vọng bằng món quà nhỏ mà nó có lợi lớn cho cách mạng. Hàn gắn lại mối tình quân dân đang có nguy cơ đổ vỡ. Thì ở dưới kia... Chắc bạn anh cũng sẽ tha thứ cho anh. Cầm chiếc zippo, người thanh niên cơ tu miệng nở nụ cười tươi xói. Ồ, oh, không được khỏe như trước nữa rồi. Già rồi, sắp được chết rồi. Không ngờ, tính đã làm thay đổi tình hình nhanh đến thế. Alang Dung cười hồn nhiên để lộ ra hàm răng cưa bằng chằn chặn. Đen bột màu bồ áo. Đồng bào cứ tin vào mình, nếu bộ đội vào dãy lấy trộm bí, mình hứa sẽ điều tra, mình sẽ thi hành kỷ luật và vào gặp già làng xin lỗi đồng bào chứ. Có chứ, mình đúng mà, sáng nay lên dãy thấy có dấu chân dép của bộ đội còn mới, lấy của mình một quả bí to bằng cái đầu con heo, rồi còn bẻ của mình nhiều ngọn rau non. Bộ đội, bộ đội làm thế là xấu lắm. Mình không ưng cái bụng đâu. Người bản mình không ai có cái dép nhiều dây. Chỉ bộ đội của mậu mới có. Ồ, mình biết mà bộ đội có cái dép nhiều dây. Nhưng nếu người của đơn vị khác vào lấy, có phải là oan cho bộ đội mậu lắm chứ? Tính nói. Ờ, bộ đội nào cũng là bộ đội giải phóng cả thôi. Đồng bào mình... Thích đi chân đất hơn, rửa cái chân lúc đi ngủ cũng nhanh hơn Dép của cái bộ đội vướng cái chân mình lắm Đi rừng không chạy kịp con thú đâu Hiểu rồi mà, đồng bào có thương yêu bộ đội cách mạng không? Tính khôn ngoan chuyển sang gợi về tình cảm Thương chớ, nhưng lấy trộm của đồng bào không xin là xấu đấy Người cà tu ghét cái tính xấu đó chớ. Làm thế thì bộ đội cũng giống con heo, con chim rừng thôi. Con heo, con nhím cũng không xin của đồng bào, cứ chui vào giấy ăn bí ăn bắp búa xua. À, đồng bào không đồng ý đâu. Ăn hết của mình, mình lấy cái gì mà bỏ vào cái bụng để sống chứ? Đại đội trưởng đồng ngồi nghe, giờ mới lên tiếng. Bộ đội mình hôm qua đi hàng hết. Ở nhà chỉ có mấy người bệnh, không ai vào dãy đồng bào lấy trộm bí đâu. Oan cho bộ đội mình lắm. Tính đánh mắt nhìn đồng như ý muốn trách, đừng vội vàng thế. Cảm giác của tính, đồng bào nói là có lý. Nhưng là ai vào dãy của đồng bào sáng qua nhỉ? Chợt tính quay sang hỏi đồng, nuôi quân bị chết trước lúc đi lấy rau. Hay sau lúc trở về? Đồng báo cáo với tính về nhận định của mình, Thì nuôi quân bị bắn sau lúc đi lấy rau về, Vào lúc 9 giờ sáng. Khi chết, vùi rau vẫn còn nằm sau lưng, Nhưng đều là môn thuộc rau tàu bay, Ngoài ra không có quả bí và loại rau nào khác. Chính trị viên mậu chết, Do cõng một gùi lá mây nặng và to kéo vật sang bên đồng chí bị bệnh sốt rét chết vẫn nằm trên võng đạn bắn ra rất gần xuyên qua ngực máu chảy loang ướt sũng dò xuống đọng lại trên mặt đất thành một vũng vậy còn cậu lý tính miên man nghĩ rồi quyết định nói thật với a lăng về sự việc vừa xảy ra ở đơn vị tính kéo a lăng đi lại chỗ những chiến sĩ hy sinh mà đơn vị vừa tập trung xếp nằm hàng ngang cùng một chỗ bên trên phủ một tấm vải tăng che khuất đại đội trưởng đồng vén tấm tăng để lộ ra từng khuôn mặt của họ trên thân thể những người xấu xố ấy còn in nhiều vết đạn máu từ đó trào ra nhưng giờ đã khô cứng đây đồng bào có biết ai đã bắn đồng đội mình không a lăng nhum ngơ ngác nhìn tính Rồi nhìn từng cái xác Những khuôn mặt héo quắt Màu xanh xám bất động Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ A-lăng nhùm nhận ra mẫu Vẫn đôi mắt người thanh niên cơ tu Khẽ run run chớp chớp Tính nói tiếp Cán bộ mẫu đó Sáng hôm qua đơn vị mình Bị biệt kích địch tấn công Chúng đã bắn chết số anh em Của đơn vị mình Bộ đội là con của dân bản Nếu đồng bào thương đó, đồng bào cùng giúp bộ đội truy tìm tiêu diệt kẻ thù, được không? Mình hứa, sau việc này sẽ điều tra ai đã vào rẫy lấy trộm cây rau quả bí, rồi bồi thường nhiều nhiều cho đồng bào chứ. Không ngờ, A-Lăng chấp nhận. Tính bừng lắm, rồi một kế hoạch được tính và A-Lăng thống nhất thật nhanh cùng thực hiện. Trừ đó, Ai Nhôm và một thanh niên trong bản giả làm người đi săn thú rừng. Bên đơn vị, tính cử một tiểu đội bám sát theo hai người thanh niên cơ tu. Họ đi cách nhau một đoạn chừng 30 mét làm lực lượng dự bị phản ứng nhanh khi gặp tình huống bất ngờ. Bụi xuất kích bắt đầu từ cửa rẫy đi theo dấu dép cao su xuống suối rồi ngược lên hướng tây bắc Đoàn người đi thận trọng từng bước chậm rãi. Thỉnh thoảng lại phải dừng lại để nghe ngóng và phán đoán tình hình. Dừng chưa xào sạc, chốc chốc khi họ luồn qua những khóm lau làm kinh động nơi ẩn nóng của lũ chim che vét, làm chúng hoàng hốt bay vù lên kêu chét chét chét chét. Độ hình tiếp tục đi theo ngược dòng suối, rồi gặp một chỗ chẽ ra thành hai nhánh ở giữa có cái cù lao và không còn nhìn thấy dấu dép cao su nữa alang nhum quay đầu lại rồi giơ tay ra hiệu cho những người đi sau tạm dừng người thanh niên cơ tu theo sau rẽ sang hướng phải alang nhum cùng tiểu đội do tính chỉ huy tiếp tục tiến thẳng băng qua con suối đi sâu vào hòn cù lao bóng hình alang nhum gù gù cúi thấp tay phải cầm cây rửa tay trái cầm cây ná chân alang nhum bước nhẹ tênh những con báo đang rình mồi rồi đang đi phía trước alang nhum bỗng khựng lại theo tay của alang nhum chỉ tính nhìn thấy một cái võng mắc treo vào thân cây cách mặt đất độ hơn một mét lưng võng thõng xuống như một con thuyền đang neo dưới bóng cây xanh lá um tùm A nhum trèo lên một cái cây bám vào cành đưa mắt nhìn xuống và trông thấy trong võng có một người đang ngủ. A nhum tụt xuống. Người thanh niên cơ tu thứ hai đi cánh phải cũng vừa sáp đến. A lăng nhum giơ tay ra hiểu rồi cả hai dạp người tiến sát mục tiêu. khi còn cách chiếc võng chừng hai bước chân họ trồm lên quật ngã người đang nằm trên võng. Kéo rơi xuống đất Bị đánh bất ngờ Khi còn đang say giấc ngủ Người lạ hoảng loạn Miệng rên ú ớ Tính từ phía sau Cùng tiểu đội vọt lên tĩnh sững người kêu thốt lên Trời ơi thằng Lý Nó là người xấu A-Lăng Nhung Chỉ vào mặt Lý và nói với Tính Đúng là Lý rồi Chân Lý vẫn còn đi đôi dép cao su, nhưng tại sao lại là cậu ta chứ? Một câu hỏi đau thắt lòng bật lên trong đầu tính, nhưng không thể có trả lời ngay lúc này được. Tên Lý được dẫn về đơn vị. Cả đơn vị bàng hoàng nhìn hắn và nước mắt chảy ròng ròng. Chào ôi, nước mắt. Nước mắt thương hay giận con người này, đồng đội đồng chí này, những ngày tháng cam khom họ từng xẻ chi. Tính giam hắn trong nhà ban chỉ huy đại đội, cho hắn được uống nước, được nhìn cái không gian hắn từng sống như bao người chiến sĩ từng sống. Tính bỏ ra khỏi phòng đi một đoạn ra sát bên bờ dốc. Nhìn xa xa về phía suối nước mát, nghe vọng đến tiếng thác đổ ào ào nhức nhối. Nhưng tính cũng không muốn tự lý giải lúc này ai đúng ai sai. Và điều quan trọng là nên hành xử sao cho hợp lý nhất. Rồi tính quyết định, dẫn tên Lý đến trước xác bảy cán bộ chiến sĩ đã bị chính hắn bắn chết. Tính muốn hắn phải nhìn lần nữa tận mắt, để lương tâm hắn tự lục vấn về hành động vô nhân tính của hắn tính khẳng định hắn là thủ phạm ngoài ra không có địch tập kích như nhận định ban đầu của đại đội trưởng đồng hắn sẽ tự nói cái điều hắn làm hắn bước đi chậm rãi đầu hơi cúi xuống đôi mắt hắn ráo hoảnh thần thái hắn vô hồn nhưng khi nhìn thấy đồng đội bạn bè hắn nằm đó cái chất con người còn sót lại trong hắn như thức tỉnh hắn bất chợt như muốn ngã run rẩy và nước mắt trào ra em em có tội em có tội à những người đứng xung quanh giật thót rồi đồng thanh kêu lên cùng một lúc ôi trời đất ơi lý tính giận tính căng ghét hắn mà muốn vụt đến Tống vào mặt hắn một quả đấm cho hạ Nhưng anh không thể Tính gieo người ngồi xuống ghế Im lặng hồi lâu Tim anh đập thình thịch đau nhói Như muốn vỡ tung lồng ngực Bây giờ thì tính lại đặt ra câu hỏi Vì sao Lý lại dám làm như thế Vì sao Vì sao Bao nhiêu câu hỏi Vì sao ùa về và những câu hỏi đó cũng phải chờ, chờ tới khi Tòa án quân sự quân khu 5 mở phiên xét xử. Đó là những ngày buồn u ám và những cơn mưa rừng rơi rả rích suốt ngày đêm. Tòa được xử ngay tại đơn vị Đại đội 3, tiểu đoàn vận tải Hành lang do Huỳnh Tính làm tiểu đoàn trưởng. Toàn đơn vị nghỉ một ngày không đi hàng để xử. Tên Lý bị đưa ra trước vành bóng ngựa vì can tội giết người, tinh thần cách mạng xa suốt nghiêm trọng, thiếu rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ngại khó khăn gian khổ, có tư tưởng và hành động đào tẩu, ham sống sợ chết, làm ô danh truyền thống phẩm chất tốt đẹp của quân đội nhân dân. hàng trăm ánh mắt đồng đội nhìn về phía hắn khi tòa tuyên án tử hình, Trời vẫn mưa, mưa dày hạt hơn tiếp theo những ngày sau đấy. Đêm đêm, trong mỗi căn nhà lá nửa chìm nửa nổi, cũng không một ai chớp mắt ngủ được. Hình ảnh tên Lý sau phiên tòa được ăn một bữa cơm không độn củ mì, có canh cá ninh bắt từ suối nước mát nấu với lá giang chua, có thêm bông bí luộc của đồng bảo tu thương hắn hái đem cho. Đây là một bữa tiệc không bình thường, bữa tiệc mà cả người cho và người hưởng đều trào nước mắt giữa rừng khu năm trong chiến tranh nhưng lý làm sao nuốt nổi nước mắt hắn rơi thánh thót vào bát cơm những giọt nước mắt muộn màng và cuối cùng của cuộc đời lý sau bữa cơm lý bị dẫn ra ngoài cánh rừng bên bờ suối và hắn được bịt mắt bằng một dải băng đen trước khi những họng súng hướng về phía hắn xiết cò Tiếng súng nổ làm đàn chim trao vét và đám bồ trao đang rút rít trong những khóm lau gần đấy hoảng hốt bay vút lên. Tiếng súng âm ỉ trong một thời gian dài, len lỏi cả vào trong giấc ngủ, cả trên suốt cung đường hùi cõng hàng ra phía trước của đồng đội Lý. Cuộc chiến tiếp tục sau mậu thân càng trở nên ác liệt hơn. Ở đồng bằng, chính quyền Sài Gòn đã lấy lại thế chủ động sau những bất ngờ kinh hoàng do Việt cộng gây ra, chàng cao bồi mỹ cảm giác bị sỉ nhục đau hơn ngựa đá, bắt đầu trả đũa bằng sức mạnh kỹ thuật tối tân. rồi những trận bom b năm hai dài thảm, những cơn mưa màu trắng làm trụi lá cây, máy bay, tên lửa, đạn pháo ngày đêm vẫn âm âm trút xuống cánh rừng khu năm, trên mọi nẻo đường của cộng quân vận tải hành lang ra trận. Cái đói càng đối dài thêm, hành hạ thể xác họ, tinh thần họ. Không biết sẽ còn kéo dài đến bao lâu. Cuối năm 1967, cơ quan quân khu thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Tiền Phương, rồi chuyển xuống sát vùng ven để kịp thời chỉ huy lãnh đạo chiến dịch. Nhưng cuộc tổng tiến công vận nổi dạy Tết Mậu Thân năm 1968, ở chiến trường khu 5 không đạt được những mục tiêu như mong muốn. Sau chiến dịch, để bảo đảm bí mật an toàn, cơ quan quân khu lại rút lên sâu và hậu cứ ở vùng rừng núi Trà My. Trà My, cái tên mang một loài hoa đẹp, nhưng là một huyện nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Nam cái đẹp của trà my ví tựa như viên kim cương nằm ẩn sâu trong lòng đất mà chỉ có những con mắt xanh mới phát hiện ra được trà my người ta còn chia ra làm hai vùng bắc trà my và nam trà my có lẽ do đặc điểm về mặt địa lý mà có tên gọi đó nam trà my đất đai bằng phẳng nằm dọc hai bên bờ sông trường có nhiều bãi bồi phù sa màu mỡ thuận lợi cho việc trồng trọt canh tác các loại cây lương thực và nhiều rau màu khác bắc trà my đồi núi chập trùng rừng già nguyên sinh có nhiều gỗ quý gần như chưa được khai thác bao nhiêu các bậc tiên hiền thời trăm pa cổ cũng từng gọi trà my là vùng đất thiên của thần shiva ban tặng thế đứng hiểm sâu đất trời vượng khí giúp cho việc dùng binh bảo tồn lực lượng Làm nơi xuất quân tiến lui toàn thắng. Trả bi là thế. Có phải vì vậy mà các nhà quân sự khu 5 Chọn trả bi làm trung tâm đầu não, Chỉ huy toàn bộ chiến trường, Dù lên khu 5 hầu hết nằm ở phía nam xa xôi. Những căn nhà, những hầm hào công sự Lại mọc lên dưới bóng cây rừng hùng vĩ. Ngôi nhà của tư lệnh hai mạnh nửa chìm nửa nổi Cũng làm bằng cây rừng, Mái lợp lá mây nằm khuất sâu trong một góc rừng, xung quanh có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đó là ngôi nhà như bao ngôi nhà khác và cũng không có gì đặc biệt. Nhà nhìn về hướng đông, bên sườn phía bắc có một con suối nhỏ chạy qua. Lối vào hai bên có hai cái bầu nhỏ, thiên nhiên khéo léo tạo ra trông nó giống như hai cái bình bầu dục xinh xắn. Là là trên mặt nước từ trong bờ vươn xa có nhiều cây rù rì mọc. Mùa này, cây đang trổ bông. Những bông hoa rù rì màu vàng nhạt, hình một chiếc kèn trompet bé xíu. Hai chiếc bầu, từ khi cơ quan chuyển về đây, các chiến sĩ bảo vệ sửa sang lại, nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng thành một cặp ao, rồi thả cá chấm cỏ và cá chép để nuôi. Từ ngày có ao cá ấy, Người trong cơ quan thường nhìn thấy tư lệnh hai mảnh, mỗi sáng thức dậy trước khi ngồi vào bàn làm việc. Ông ra bờ ao, vỗ tay gọi cá rồi cho chúng ăn. Lâu ngày thành quen, mỗi khi nghe tiếng bàn tay ông vỗ, lũ cá, lớn cá bé nổi lên tranh nhau đớp mồi rào rào, xôn xao, bụp bõm thật là vui. Bên kia suối có một vườn cam, bao quanh trồng nhiều loại cây ăn trái như mít, ổi, bưởi, cam mùa xa hoa bùi hương sực đức gọi mời ong bướm bay về rộn rã nhìn cảnh ao vườn cây xanh tươi tốt cảm giác như hai mạnh đang được sống giữa quê nhà miền trung du xứ bắc ngôi nhà cũng không đơn thuần là nơi ở còn là nơi tư lệnh làm việc phòng trung tâm trong một tấm bản đồ khổ lớn ở giữa đặt một cái bàn dài bằng gỗ hình chữ nhật độ bốn mét vuông Xung quanh để hàng chục chiếc ghế ngồi Sau bộ thân Tư lệnh hai mạnh hình như tính ông trầm lặng hơn Người gầy Và đôi khi cảm giác buồn buồn Xa xăm. Lịch trình làm việc của hai mạnh Ngày qua ngày càng thêm kín đặc Lúc làm việc với bộ tư lệnh quân khu Khi lại thấy ông đi xuống đơn vị Xăm ba ngày Trở về bộ tư lệnh Khi ngồi một mình Mắt ông luôn nhìn lên tấm bản đồ chăng chỉ các mũi tên màu đen màu đỏ Chiến trường mấy hôm nay cấp tập những thông tin khẩn. Địch đang hành quân, đánh chiếm càn quét nhiều nơi. Hôm qua, các mũi tên đen còn thưa thớt dọc theo biển Duyên Hải. Hôm nay đã tràn sang cả phía tây đường số một rồi. Tình hình chiến trường đang nói lên nhiều điều phức tạp Ta làm chủ thế tiến công hay là địch? Hai mảnh lại sực nhớ đến với đây trong nhận định đánh giá của quân ủy trung ương tổng tiến công xuân 1968 ta đã giành thắng lợi toàn diện địch buộc phải ngừng ném bom miền bắc chịu ngồi vào bàn đàm phán bốn bên ở paris johnson phải đề ra chiến lược phi mỹ hóa cuộc chiến tranh từ tìm diệt sang bình định chuyển sang quét và giữ nhằm thực hiện được ba mục tiêu lớn của chúng giữ các thành thị Các căn cứ quân sự, các đường giao thông chiến lược quan trọng, vùng đông dân nhiều của. Mục tiêu thứ hai của chúng là giữ cho quân Mỹ khỏi bị thiệt hại nặng. Cuối cùng là mục tiêu giữ cho quân đội Sài Gòn, chính phủ của Nguyễn Văn Thiệu khỏi bị tan giã và sụp đổ.